Mưa Và rồi cuối cùng trời cũng đã mưa Nhưng cũng may Trong hai chiếc y nội phơi ở ngoài Nghĩ thế nào Mà 10 giờ rưỡi đêm lại tỉnh giấc Chắc có vị chư thiên nào nhắc nhở ra thu được một chiếc y vào mặc luôn vào người thế là có một bộ đồ khô mặc ở trên người mười 12 giờ đêm trời mưa về cơ bản thì chiếc cốc này có thể chịu được trời mưa ở trên thì không bị rột nhưng lại có chữ nhưng này Ở dưới đáy của chỗ nằm Có thủng một lỗ Bé bằng hạt gạo thôi Nhưng nước mưa ở dưới cũng đã ngấm ngược lên Chảy vào trong cốc Lỗ nằm ở chính giữa chỗ nằm Nên là thôi Ngồi Ngồi Đó, thì ngồi Tại sao lại phải nằm nhỉ Nước ngấm từ dưới lên Hay thật, mình ngồi, mình ngẫm nghĩ về chiếc cốc Chiếc rù tạm này, chiếc lều tạm này làm mọi thứ đều hoàn hảo cả Nhưng, chỉ có một cái lỗ thôi Lỗ bé bằng đầu hạt gạo á Nước mưa vẫn ngấm từ dưới lên. Các ngày mai phải kiếm gỗ hoặc kiếm ván, đặt ở dưới đáy cái cốc này Không để cho Cái cốc của mình đặt trên nền đất. Cái này nếu mà đặt trên trên nền đất thì chắc chắn nó nước nó sẽ... Khi trời mưa nó chảy ở dưới nền đất nó sẽ ngấm ngược lên. Bây giờ ta sẽ đặt cái cốc của ta trên những tấm ván. Hoặc là những hòn gạch. Thì chuyện này chắc chắn sẽ không thể xảy ra nữa. Rồi. Sáng ngày mai sẽ có một ngày lao động đây. Còn bây giờ cứ ngồi nghe mưa rơi. Nghe sấm sét á. lâu chỗ nước ngấm từ dưới lên cũng không có việc gì khác hơn cả à, đương nhiên trách nhiệm tỉnh ya đây là việc quan trọng việc cần làm của cuộc đời ta mưa rồi cũng sẽ tạnh chẳng có cơn mưa nào là mãi mãi cả Hạnh phúc thì cũng chẳng có gì là mãi mãi. Đau khổ cũng chẳng có gì là bền lâu. Vậy mỗi khi hạnh phúc, ta cũng chẳng nên vui. Còn mỗi khi đau khổ, cũng chớ có buồn lâu. Thì chẳng có gì là bệnh viện, chẳng có gì là mãi mãi.